Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm Thì mẹ con cũng hơi bất ngờ. Tại vì rõ ràng cậu hai không dám nhìn cái đàn heo đó nha. Mà chỉ lo kéo mẹ con đi về cho nhanh thôi. Thì mẹ con vừa đi vừa liếc nhìn cứ thấy. Miễn hai người đi tới đâu đó, thì đàn heo nó theo tới đó. Rồi lúc mà cậu hai dẫn mẹ con đi vô nhà. Thì mẹ con còn quái lại nhìn thấy đàn heo đang theo ngay sau lưng mình ở ngoài sân. Đó. Khi vào nhà thì cậu hai... Ông chạy luôn một mạch vô buồn, rồi ông lấy mền, ông chùm đầu, ông nằm, ông rung qua trắng hết. Còn mẹ con thì nói lại câu chuyện cho ông bà ngoại nghe, rồi còn dắt ông bà ngoại đi ra ngoài sân để coi. Nhưng mà ra đến nơi thì không thấy cái con heo nào trước nhà hết. Mẹ con vô mới kể lại cho cậu hai, thì cậu hai còn mắng cho. Mày ngu quá, tụi nó là ma heo đó. Tao đi đêm về, tao thấy tụi nó mấy lần rồi. Tao cũng có hỏi trong xóm Đâu có nhà nào nuôi heo nhiều vậy đâu Mẹ con nghe xong rồi Từ đó sợ quá Nên không dám đi chơi khuya nữa Còn đây là câu chuyện Có liên quan đến ma chọi đất Mẹ con kể là Ở xóm của mẹ lúc đó có một cặp Rất là yêu thương nhau Rồi hai người muốn làm đám cưới Mà gia đình cản Một cái lý do đơn giản hồi xưa cho rằng hai gia đình không có môn tăng hộ đối. Buồn quá. Hai người mới hẹn nhau ra cái tròi vắng ở bên cạnh bờ sông, tự tự chết. Cái thời đó, đó, ông bà ngoại con rất là đông con, mà nhà lại quá nghèo luôn. Cho nên mẹ con với cậu hai con đâu có được đi học hành gì đâu. Đi mò tôm đi, bắt cá, rồi đem đi bán để kiếm tiền mua gạo mua đồ ăn về phụ cho bà ngoại rồi mẹ con có nói là từ khi mà cái cặp yêu đương nhau đó tự tử chết ở trong cái chòi đó thì mẹ con và cậu hai mỗi lần mà đi vô khu mà gần cái chòi đó để mò còng hay bắt cá thì y như rằng lần nào vô cũng bị chọi đất hết nó không phải giống như người ta lấy một cục chọi hù chơi gì đâu cái này không phải là một người chọi mà nó giống như nhiều người đứng chọi gì đó mà nó bay ào ào ào tới chứ không có phải là từng viên từng cục mà đã vậy rồi sau một lần chọi nghe chàng cười lớn nữa rồi có khi tiếng rên rất là ghê nếu mà nói người ta phá một người thì được chọi xong rồi á cười chọc ghẹo hay là chọi một cái rồi nhắc ma để cho người ta sợ Không có phải, mà đâu có kiếm đâu một hai chục người mà đứng chọi một lượt ào ào như vậy, mà còn cười nữa. Rồi, kể từ khi mà hai người mất trong cái chòi đó rồi đó, phải nói là không ai mà dám vô đó câu cá, hồi đó còn vô đó ngồi trong đó để câu cá nha, hay là ngủ lại ở đó. Cho nên, khi mà mẹ con với cậu đi vô đó thì không có cái chuyện mà người ta ở đó phá mà chọi đất như vậy đâu. Cái chuyện này thiệt là khó hiểu. Từ đó thì mẹ con với cậu không dám đi mò cua mò tôm mò còng hay bắt cá gì ở cái khu tròi đó nữa. Còn đây là câu chuyện thứ ba. Nó có liên quan đến vấn đề bị người ta thư ếm. Câu chuyện này kể về một bà dì của mẹ con. Thời đó đó bà gì của mẹ con đang ở trong nhà thì có một nhóm hai ba người dân tộc đi để mà bán mấy đồ như là dầu gió bán thao bán nhôm hay là bán mền gối họ đi khắp xóm khắp làng họ bán vậy đó thì hôm đó bà gì trong nhà có hai ba người nhóm dân tộc đó đi bán rồi họ mới đi thẳng vô nhà của bà gì với uh, của, mẹ mà, uh, yeah. bà dì của mẹ mà mời hàng nhà bà gì của mẹ mà mời hàng Bà dì xem hàng rất là lâu nhưng mà bà không có mua. Đã vậy bằng bà còn mở miệng chê hàng người ta nữa. Chê xấu chê tốt hay là uh, hàng gì đó bà chê thôi. Thì thôi, không mua thôi mà mắc mới thì chê hàng chi cho nó có chuyện. Rồi trước khi đi bị đâu có bán được gì đâu, họ có xin bà dì ly nước để uống thôi thì bà dì cũng rót nước cho họ uống. Mà bà lấy cái ly bà hay uống đó ở trong nhà đó rót cho họ uống. Uống xong rồi họ bỏ đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net